t chín mươi ba bức hôn thượng thiên lan quốc hoàng cung trung nghĩa bá quỷ phục trên đất nơm nớp lo sợ nghe hoàng đế thiên lan hoàng đế thiên lan nói xong thản nhiên nói trung nghĩa bá ngươi biết nên làm thế nào chứ trung nghĩa bá sợ hãi nói bệ hạ yên tâm thần biết nên làm thế nào thần sẽ hồi phủ giáo huấn nghiệt tử kia hoàng đế thiên lan gật đầu nói đi xuống đi ngươi phải làm cho tốt Nếu không. trung nghĩa bá khẩn trương vô cùng sợ hãi nói bệ hạ yên tâm thần nhất định sẽ làm tốt dứt lời hắn liền thi lễ lui ra trên đường hồi phủ trung nghĩa bá vẫn sợ hãi không thôi làm sao hắn nghĩ ra được thế mà huyền thiên thánh tử coi trọng nha đầu thương vũ hậu phủ kia nghĩ đến tiểu nhi tử lâm văn bách nhà mình và tô chỉ đồng trong lòng hắn không nhịn được mà run rẩy Họa d i ệ t tộc. t h ư ờ n g vũ hầu phủ trong một lầu các tô chỉ đồng đang nhắm mắt tu luyện nàng biết mình tu luyện quá muộn cho nên bình thường vô cùng cố gắng lúc này lư u thị đi đến tô chỉ đồng mở to mắt cười nói mẹ đã trễ như vậy có chuyện gì ư lư u thị ngồi bên cạnh tô chỉ đồng gượng cười nói ghé thăm con một chút t ô chỉ đồng nhìn ra mẫu thân có tâm sự hỏi mẹ sao vậy hốc mắt lưu thị đỏ lên nói vừa rồi cha con bị bệ hạ triệu kiến đã đi đến hoàng cung t ô chỉ đồng hỏi vì sao bệ hạ đột nhiên lại triệu kiến phụ thân lưu thị nói là bởi vì con t ô chỉ đồng ngạc nhiên nói bởi vì ta chuyện gì lưu thị nói huyền thiên thánh tử muốn nạp con làm thị thiếp t ô chỉ đồng c h ấ n kinh lập tức nói cái gì huyền thiên thánh tử muốn nạp ta làm thị thiếp nàng thật sự không nghĩ ra lại là chuyện này nàng đương nhiên biết huyền thiên thánh tử huyền thiên thánh tử tông nhân vật nổi danh lừng lẫy đông hoang thế nhưng hắn quá mức xa xôi với nàng như là nhân vật trong truyền thuyết lại muốn nạp nàng làm thị thiếp nạp nàng làm thị thiếp t h ị thiếp không ta không muốn làm thị thiếp t ô chỉ đồng lập tức lắc đầu kích động nói mẹ ta không muốn gả ta không muốn là một m thị thiếp lưu thị khóc thút t h í t nói thế nhưng nếu ngươi không gả thương vũ hầu phủ ta sẽ bị trừ phủ diệt tộc t ô chỉ đồng rơi lệ lớn tiếng nói chẳng lẽ ta không nguyện ý gả cho hắn làm thị thiếp hắn sẽ diệt cả nhà thương vũ hầu phủ ta sao lưu thị nói không ai có thể cự tuyệt huyền thiên thánh tử chỉ đồng đây chính là huyền thiên thánh tử dù huyền thiên thánh tử đại nhân đại lượng không trách tội tôi ra ta thế nhưng hoàng đế thiên lan quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này lúc này tô nam n đình đứng ngoài cửa nghe hồi lâu cũng đi vào nhìn thấy nữ nhi nước mắt giàn giụa trong lòng hắn cũng run lên hiện lên vẻ mất kiên nhẫn nhưng lại nghĩ đến chuyện kiến quốc dương đế vốn có chút không đành lòng cũng biến thành cứng rắn trên mặt hắn lại lộ ra vẻ bi thương nói chỉ đồng mấy năm nay vi phụ trên triều đình đã ngày càng khó khăn hoàng đế càng ngày càng nghi kỵ thương vũ hầu phủ ta t ô chỉ đồng yên lặng gật đầu biết lời phụ thân nói là tình hình thực tế tô nam đình dương dưng nói nếu ngươi không chịu g à có lẽ huyền thiên thánh tử sẽ không làm khó thương vũ hầu phủ ta nhưng hoàng đế tuyệt đối sẽ dùng chuyện này làm cớ để diệt trừ thương vũ hầu phủ chỉ đồng trên dưới thương vũ hầu phủ có hơn nghìn nhân khẩu t ô chỉ đồng khổ rong lòng rồi lệ nói thật sự không có cách nào sao phụ thân ta không muốn làm thị thiếp tô nam đình khuyên nhủ làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử không như người thường thân phận thị thiếp của huyền thiên thánh tử còn tôn quý hơn công chúa hoàng triều huyền thiên thánh tử là nhân vật nhất định quân lâm đông hoang con phụng dưỡng h ắ n cũng là chuyện tốt với con lưu thị cũng nói chỉ đồng con đã chậm trễ thời cơ tu hành tu luyện quá muộn tại thiên lan quốc nhỏ nhỏ này không thể có thành tựu quá lớn nếu con thành người của huyền thiên thánh tử có vô số tài nguyên tu hành cho con hưởng dụng với thiên phú của con tu thành thần cung cũng là dư già tôi chỉ đồng không nói gì chỉ lắc đầu tô nam đình lại nói nếu con đi làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử minh tâm tông sẽ ủng hộ v ì phụ kiến quốc dương đế khi đó vi phụ sẽ không cần sống cẩn thận nghiêm túc như d ẫ m trên băng mòng như hiện tại vi phụ kiến quốc dương đế sẽ lập mẫu thân con làm hoàng hậu cuối cùng tôi chỉ đồng cũng ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân lưu thị thuở nhỏ nàng và mẫu thân lưu thị sống nương tựa lẫn nhau lưu thị vì nàng chịu không ít cực khổ nàng vẫn luôn hy vọng mẫu thân có thể sống thật tốt hoàng hậu hoàng hậu một nước nàng tâm loạn như ma không biết nên lựa chọn như thế nào một bên là người nhà một bên là tương lai chính mình chẳng lẽ thật sự phải đi làm một thị thiếp ư tô nam n đình vội la lên chỉ đồng con coi như là báo đáp ân dưỡng dục của ta và mẫu thân con đi phụng dưỡng huyền thiên thánh tử đây chính là chuyện làm dạng dỡ tổ tông toàn bộ thương vũ hầu phủ đều sẽ vì con mà quật khởi nhìn phụ mẫu tận tình khuyên bảo thuyết phục tôi chỉ đồng cảm thấy bọn họ thật xa lạ một cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân tôi chỉ đồng mà cảm giác bất lực cũng tràn ngập toàn thân tiểu công tử trung nghĩa bá lâm văn bách